Xin được chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh truyện MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, và trong buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục diễn đọc các nội dung tiếp theo của bộ truyện Sài Kê, Mao Sơn Quỷ Mộ Thuật phần 2, được phát sóng duy nhất trên kênh MC Ngọc Việt. Và để duy trì bộ truyện này, Ngọc Việt rất mong quý vị hãy đăng ký tham gia làm mỗi phiên của kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng Nè truyện. Phần 2: Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Quyển 5 tập 6. Ma Vương, vương. Tại sao ngươi đến đây để mà ngăn cản chúng ta trở về cứu người chứ?" Tôi tiếp tục truy hỏi. Bởi vì khi ba huynh đệ chúng ta lẻn lút tới đây, tình cờ gặp được các quy đi xa từ bên trong tòa hắc lâu. Bọn ta ẩn nấp ở trong sương mù, thông qua lời đối thoại của các ngươi mới biết được, trong biệt thự ở góc đông bắc có hàng trăm thứ đang trốn. Vì vậy bọn ta lập tức lên kế hoạch để mà nhanh chóng đi tới khu biệt thự. không nghĩ tới sẽ gặp phải một tên nước quỷ thích tọc mạch. Phát hiện không có cách nào để mà nhanh chóng trục xuất nơi đó. Lo lắng các người sắp kia trở về, sự kiện chúng ta thất bại trong gang tấc. Vì vậy, đại ca lệnh cho ta trở về, sử dụng huyễn thuật ngăn cản bước chân của các ngươi. Chỉ cần ở bên này ta có thể kéo dài thời gian. Vậy thì bên kia sẽ có cơ hội để mà giết hết mọi người. Hung Linh nói không ngừng những thứ mà nó biết Không có cách nào, nó đã bị tôi khống hồn, phải trả lời thành thật những câu hỏi của chủ nhân. Tuy rằng nó không phải là quỷ hồn sinh ra từ trong thân thể của người sống, nhưng chỉ cần thuộc về loại linh thể, vậy thì không thể thoát khỏi sự tâm niệm. Tôi đương nhiên là có thể khống hồn của hung linh. Được rồi, ngươi vào đi, chuyện khác thì để nói sau. Tôi lấy ra một tấm hoàng phù, sau đó ra hiệu Hung linh bị sương bổ bao vây, hóa thành một luồng hồng quang tiến vào ẩn thân bên trong lá bùa. Tôi kết pháp khí hắc đầu và âm dương độc hoa đi. Nhóm người này thấy tôi thu phục được một con hung linh lợi hại như vậy, còn sử dụng rất nhiều pháp khí lợi hại khác thì ánh mắt cực kỳ khác thường. Hiển nhiên là trong lòng bọn họ đang có tính toán của riêng mình. Nhưng cho dù là ghen tị hay là bất mãn thì những chuyện này đều không liên quan gì đến chuyện của tôi. Lão tử cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Này, sao ta lại ở đây chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? Cái sắc kia là ai? Nhìn qua thì là Bàng Loan Đạo hữu, trời đất, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt của ba pháp sư mờ mịt, mãi đến lúc này mới khôi phục lại sự tỉnh táo. Mấy người ngọ luân và hoa tỉ muội trông thấy chúng tôi bao vây tứ phía, lại nhìn thấy thi thể của Bàng Loan cách đó không xa, đều thấy kiếp sợ vạn phần. Đám người An đại sư tiến lại chân ăn, giải thích rõ tình hình cho bọn họ. Phía bên này, tôi thả Lạc Đại Mãn ra để cho hắn ta giải quyết ổn thỏa thi thể của Bàng Loan. Về phần pháp khí trên người Bàng Loan, bảo kiếm và một ít đan dược linh tinh đều được Lạc Đại Mãn thu thập lại. Tôi bảo giao lại cho An đại sư. "Cùng được." Lạc Vũ tạm thời bảo quản vậy. Về sau lại nghĩ cách để mà chuyển giao cho thân nhân của Bàng Loan. An đại sư không cự tuyệt nói. Thi thể của Bàng Loan được Lạc Đại mãn đặt vào trong một kiến trúc gần đó. Vẫn chưa có thời gian để mà an táng cho thi thể này, tạm thời cứ xử lý như vậy trước đã. Lạc Đại mãn kết thúc công việc rất là giỏi. Dựa theo yêu cầu của tôi, hắn ta lộ ra khuôn mặt mang hình dạng mặt mũi hung tợn. Không ai có thể nhận ra được hắn ta. Lạc Đại mãn làm rất tốt công việc của mình, lại được tôi tiếp nhận lần thứ hai. Tôi phân phó cho Phong Lâm Sam đi theo bên cạnh canh giữ đại phòng, sau đó mới đi tới bên người của An đại sư, thấp giọng nói: "Trong biệt thự có hai con hung linh, chúng ta phải đối phó như thế nào đây?" Không chờ cho An đại sư nói chuyện, Thôi Đằng Lang đã mở miệng nói trước: Lời này của Thiềm Phù Đạo Hữu có hơi buồn cười sở đáy. Người nói vậy là có ý gì chứ? Tôi bất mãn nhìn về phía cô ta sở hỏi. Người đã thu phục được một con hung linh. Ngài hắn ta giải thích thì biết, còn hai con khác là đại ca và tam muội của nó. Tính toán thử thì muốn giải quyết chúng chẳng vài dễ dàng như chờ bàn tay ai sau. Ngươi để cho tên hung linh số thứ hai này lén trở về. Báo chủ đại ca của hắn ta biết là đã đuổi chúng ta đi rồi, báo cấp nhiệm vụ đã hoàn thành thắng lợi. Sau đó, lại phối hợp ra tay cùng với ngươi. Trong nháy mắt, đã có thể chế phục được hai con hung linh rồi. Ngươi có thể khống chế hung linh lần thứ hai. Chỉ còn cái gọi là Tam muội kia, đại ca và nhị ca tấn công Tam muội, lập tức đánh ngã, trấn trụ toàn bộ ba con hung linh. Ngươi còn tới giúp đỡ nhiều lần, cũng không cần phải chúng ta ra tay. Một mình lão ca như ngươi Có thể giải quyết mọi chuyện Cứ sao lại không làm Khi mà Thôi Đường Lang nói xong lời này Ánh mắt của mọi người đều sáng ngời Thậm chí An Đại Sư cũng gật đầu Theo bản năng Hiển nhiên là mọi người đều thấy kết sách của Thôi Đường Lang Rất là cao minh Tôi trừ cười lạnh Trầm giọng nói <cười> Đúng vậy Nếu dựa vào biện pháp của ngươi thì Có thể dễ dàng thu phục hai con hung linh Nhưng ta sẽ không làm như vậy thì sao vậy? Lê Hoan Đào đường hiểu sâu không nhận được hỏi một câu. Tôi rằng chúng nó là hung linh, giờ theo việc sắp xếp từ 1 tới 3 thì á hẳn phải có quan hệ thân thích nào đó. Có thể là bọn chúng được sinh ra trong một nơi tụ tập oán khí. Như vậy tính ra thì mưu kế của Đằng Lăng đạo trưởng là đang làm cho từng tên hung linh trong gia đình chém giết lẫn nhau. Cái này trái với luân lý đạo nghĩa. Việc làm này chưa ổn thỏa. Vì vậy, ta sẽ không làm. Mọi người nghe xong lời này thì cũng không khỏi nghẹn họng chân trối. Thiểm Vô Đạo Hữu, bọn chúng dĩ là hung linh đa hải vô số người, cũng không phải là người, vì sao ngươi lại phải dựa chân tiêu chuẩn của nhân loại mà đối đãi với hung linh chứ? Ngạo Luân cảm thấy rất khó hiểu hỏi. Sau khi hắn ta biết bản thân mình bị hung linh chiếm đoạt, tức giận một bụng mà không thể phát tiết ra. Cho nên bây giờ đương nhiên là sẽ nói ra chuyện như vậy. Tôi lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, sau đó chậm giọng nói. Phật tổ đã từng nói, chúng sinh ngang hàng, chúng sinh trong miệng của ngài có hưng linh ở trong đó hay không, hay nói là Phật tổ Tỳ bi chỉ coi con người là vật sống. Vậy đám người Phật tông của giữ luật không sát sinh không? Có còn là tồn tại tốt yếu nữa hay không? Ngươi Ngả Luân tức giận trừng mắt nhìn tôi một cái, nhưng căn bản là hắn ta không nói thành lời. Nó như thế nào nhỉ? Nếu hắn dám nói trong miệng Phật tổ, chúng sinh chỉ có nhân loại, vậy hắn sẽ phải đoạn tuyệt với Phật tông, hắn sẽ không dám nói. Tuy rằng hắn là đệ tử tục giao của Phật tông đại phái, nhưng cũng phải thừa nhận rằng lý niệm của Phật tông là chính xác. Không nghĩ tới, Thiền Vô Đạo Hữu sắt phạt quyết đoán, Còn có một mặt cồ hủ như vậy. Ban đầu không thể đồng ý, ngươi vậy mà lại đồng cảm với Hung Linh, hay là trong mắt của ngươi, sự an nguy của Ngọ Luân không bằng luân lý của gia đình Hung Linh sao? Buồn cười, thật sự là chuyện đắng buồn cười nhất thiên hạ này. Thôi Đường Lang nhìn thấy Ngọ Luân vô dụng, cho nên tự mình ra trận. Thật ra thì những lời này đề cập tới mâu thuẫn cơ bản nhất của đệ tử Quỷ Môn và những pháp sư tông môn khác. Trong mắt của đệ tử quỷ môn thể, thân phận của yêu ma quỷ quái và nhân loại đều ngang hàng nhau. Tuy nhiên đối mặt với các pháp sư, bọn họ hiển nhiên rõ ràng đặt bản thân mình lên hàng đầu, xem nhẹ những tồn tại khác. Trong mắt của các đệ tử quỷ môn, điều này quả thực là rất ngu ngốc. Bởi vì trong thế giới này, yêu ma quỷ quái có bao nhiêu cao thủ, chỉ có trời mới biết được. Thực lực ở nơi đó, nhân loại tự năng điều vị của bản thân lên thì có lợi ích gì chứ? Lúc trước khi tôi thu phục âm hồn của Lạc Đại Mãn, cũng không có suy nghĩ ra lệnh cho hắn ta đi đối phó với Lạc gia. Hiện tại cũng sẽ không lấy sự hung linh đi đánh lén đại ca và tam muội trong nhà hung linh. Làm như vậy quá mức là đê tiện, hắn khinh thường làm chuyện này. Nhưng hành vi đó trong mắt của những pháp sư khác thì bọn họ không thể hiểu được. Ấn tượng của bọn họ về tôi là sự cổ hủ. Nhưng tôi cũng không cần bọn họ phải hiểu. Giới pháp sư không phải là nơi để phân rõ phải trái. Nếu tôi không thể thuyết phục được người khác thì làm sao bây giờ? Có thể dùng thực lực để mạnh hiến ép. <cười> ta có cô hộ hay không thì cũng không phải người nói là được. Ta cứ quyết định như vậy. Ngươi làm gì được ta? Tôi hây hách cảm lên và dùng ánh mắt khinh thường nhìn Đường Lăng đạo trưởng. Ngươi thực đúng là cuồng vọng. Dường như đứng lang đạo trưởng đã bị chọc giận Nhưng lúc này Tôi không phải là người mà cô ta có thể tự mình lai chuyển Chính vì thế cô ta đành nhìn về phía An Đại Sư An Đại Sư chầm tư Sau đó nhìn về phía tôi mà nói Lời của thiềm vô đạo hữu Cũng rất là có đạo lý Nhưng không dùng những thủ đoạn thế này Người bên ta trực tiếp đối đầu với hung linh mà nói Thực sự là rất có nguy cơ thất thù Lạc Phu tôn trọng sự kiên trị của Thiểm Phổ Đào Hữu, nhưng cũng không thể không để ý đến sự an toàn của mấy đại gia hỏa khác. Lúc ông ta nói chuyện, đám người đại gia hỏa đều nhìn về phía tôi. Tôi xoa tay rồi cười nói: "An đại sư không cần nhiều lời, ta hiểu được nỗi khổ của ngài." Sau đó, tôi quay đầu nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói: "Thiểm Phổ Tu La đã quyết định, hai tên hung linh này Tất cả đều được thu về làm thuộc hạ của ta. Nếu như vậy thì đây là chuyện của một mình ta. Như vậy đi. Trước kết chúng ta cứ quay về biệt thự đã. Bố trí trận pháp cũng được, sử dụng bùa chú cũng vậy. Đầu tiên là tăng cường bảo vệ xung quanh biệt thự. Sau đó ta sẽ tự mình đi đối mặt với hai tên hung linh. Ta phải nói một lời cảnh cáo trước. Trong quá trình này, bất cứ ai đứng ra can thiệp ta thu phục hung linh thì sẽ là kẻ địch của ta. tá sứ triển khai công kích mà không lưu tình chút nào. Sau khi tôi nói xong lời này, tôi cũng không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của mọi người. Quay đầu nhìn về phía An đại sư rồi nói: "Như vậy có đúng không, An đại sư?" "Vậy rất là tốt, La phù không có ý kiến gì, các ngươi thì sao?" An đại sư lại nhìn về phía mọi người rồi hỏi: "Đây là chính ngươi tự nguyện đi mạo hiểm một mình, đương nhiên là bần đạo" Không có suy nghĩ gì rồi. Yên tâm đi, bọn đạo sẽ không phá hư hành động của ngươi. Nếu ngươi có màn lĩnh thu phục toàn bộ hung linh, về cũng rất có ích đối với đám đại gia hỏa chúng ta. Thôi đừng lăng lỗ ra vẻ cười lạnh nói, từ đầu đến cuối, cô ta luôn lo lắng bị tôi lợi dụng, mày váy cưới cho người ta. Với chuyện cuối cùng hung linh đều bị tôi thu phục, người được lợi chính là tôi. Tôi không có tư cách yêu cầu cả nhóm pháp sư này sẽ chia sẻ mạo hiểm. Truyền này tôi có thể hiểu được. Mọi người đều tỏ thái độ ý kiến không khác nhau lắm. Tôi gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Ngọ Luân và tỷ muội Hoa Mã Hoa Sinh, lạnh giọng nói: "Nhắc nhở ba người một tiếng, giờ dĩ ba người các ngươi còn sống là do ta ra tay thu phục được hung linh, nếu không thì thanh loan nào kia đã chém hết đầu của các ngươi rơi xuống đất rồi. Các ngươi cũng chỉ có một kết cục, thi thể bị chém lìa chỉ có một bước nữa thôi." Những đạo hiếu khắc quả thực là không có bổn phận, giúp ta gánh vác việc mạo hiểm hàng phục tà ma. Nhưng các ngươi thì sao? Không tính là lấy oán trả ơn, nhưng cũng nhẫn tâm. Thái độ vì tư lợi vừa rồi làm cho ta quá thất vọng rồi đấy. Ta nói từ đây, từ nay về sau nếu ba người các ngươi lại gặp nguy hiểm, đừng mong ta ra tay cứu giúp. Ta đời cũng không cứu sói bằng mắt trắng, lại càng không làm ông chủ quách tiên sinh. Lúc này có thể quan sát bằng mắt thường, vẻ mặt của cả ba người nhợn như vài bồ đỏ thẫm. "Thiểm Vô Đạo Hữu, lời này của ngươi đúng là khó, khó nghe. Tỳ muội chúng ta không phải là loại người lấy oán trả ơn." Hai mắt của Hoa Mạ đẫm lệ, làm cho trước mặt nhóm pháp sư. "Chị em hai người họ như bị lên đài đặt vào thê bí." "A Zidafat." Lời Đạo Hữu này nói, Lấy oán để mà trả ơn Không đổ quang minh lỗi lạc Ngọ Luân nói chuyện Cũng khó nghe như vậy Tôi không kiên nhẫn mà phất phất tay Vỗ ba người bọn họ Lành giọng nói Các người đều im miệng cho ta Đừng có ở nơi này làm bộ làm tịch Chọc giận ta làm gì Cẩn thận ta thả quỷ vật ra giết chết các người Đừng cho ta là không còn cách nào Thì không dám nói chuyện Càng đừng có đùa mà lấy đi luôn lý Lão tử không để mình xoay vòng vòng đâu. Ba người mở to miệng khiếp sợ, cũng không dám lắm mồm. Người ở đây, ngoài trừ ba thầy chó An đại sư dám nói lời từ biệt với tôi, thì những người khác, kể cả Thôi Đằng Lang và Lê Hoa Đào, cũng không dám quáng phần trước mặt tôi. Hoa tỷ muội bĩu môi, uất ức mà nhìn về phía An đại sư. An đại sư quay đầu đi, trái nháy mắt của hai cô gái này Hiển nhiên là An đại sư cũng thấy được hành vi của hai cô gái này rồi. Nói thẳng ra là không tốt chút nào. Tôi trừ hờ lạnh một tiếng, dậm chân tại chỗ và đi về phía trước. Quan hệ của các thành viên trong đoàn đội vẫn luôn không tốt, thì lão tử sẽ không duy trì. Hiện tại tôi tự làm theo ý mình, ai dám can thiệp thì sẽ là kẻ thù của tôi. Thiêu gia Uy Vũ Phong Lâm Sam đứng ở bên cạnh khen ngợi. Chỉ có ngươi là biết nói. Tuy nhiên, hiện tại ta mới hiểu cái gì gọi là cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Tôi nói chuyện với Phong Lâm Sam mà không hề cố kỵ. Lời này của thiếu gia đã chọc vào tim của một số người đấy. Phong Lâm Sam là người có tư cách tâng bốc. Đi tuần nào, quay trở về biệt thự, để Sam hai tên hung linh kia nhảy nhót như thế nào. Tôi không hề quan tâm. Liệu đám pháp sư kia có đuổi theo hay không? Tôi liền tăng tốc độ rồi thoát ly đoàn đội xác rối này. An đại sư thở dài ra một hơi, cuối cùng thì tôi cũng hiểu được lòng người hỗn loạn. Lão Thiên Vương cũng không có cách nào để muốn làm gì thì làm, thích làm gì thì làm đó. Ai có thể sống tới cuối cùng cũng phải xem may mắn. Sau vài phút, chúng tôi lục tục trở về bên trong biệt thự. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu lòng người rối bời. Mọi người đang chờ đợi xung quanh, An đại sư kể lại một hồi. Ngài nói yêu quanh xứ Cổng Lỗ bị đánh bỏ chạy. Mới giờ sau tòa Hắc lâu mấy cơ thể ngăn chặn lối đi độ không gian, bọn họ đều thừa vài một hơi nhẹ nhõm. Lục Thông ông nhìn thấy An đại sư thì ra hiệu nháy mắt với ông ta. Không còn cách nào phải tiến lên báo cho mọi người biết. Trong thời gian 5 giờ tiếp theo có thể sẽ gặp phải tà vật chỉ độ không gian. Hắn ta nhắc nhở mọi người không được rời khỏi biệt thự. Các pháp sư sẽ bố trí pháp trận phòng ngự xung quanh. Mọi người nghe vậy thì quá sợ hãi, một mảnh ồn ào náo loạn. Lý Quận Minh và Vương Tắc Lặc trốn trong một góc không biết nói cái gì. Tôi không quan tâm bất kỳ cái nào. Ánh mắt quét qua tất cả mọi người xung quanh một vòng, thấy được cô bé phía sau đám người, đúng là Tiểu Dạ. Tôi ra hiệu cho Phong Lâm giam ở lại, tự mình bước qua bên đó. Tôi nháy mắt ra hiệu với Tiểu Dạ. Cô ta ngầm hiểu ý, đi với tôi tới một góc vắng vẻ. Tôi tiện tay bố trên một cấm chế loại nhỏ, ngăn cách người khác nhìn mò. Lúc này, tôi mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ngươi đã bảo vệ nhiều người như vậy, cái thiện vô cùng lớn." Tiểu Dạ sững sốt. "Ngươi có biết chuyện hung linh tấn công người không?" Tôi gật đầu, sau đó kể rõ lại một lần. Chuyện trên đường đi gặp hung linh Rồi dùng sợi thâm niệm Để mà không hồn thành công Tôi cố ý đề cập Chuyện bản thân cự tuyệt Việc thôi đường lăng Có kế hoạch sử dụng hung linh Để mà ám toán Hai con hung linh khác Quả nhiên ánh mắt của tiểu dạ Nhìn tôi đã có điểm khác biệt Người thực sự không giống với những người khác Nhân loại các ngươi tự chức thế giờ Vẫn luôn cam thủ yêu ma quỷ quái Mặc dù quỷ có thiện ý đối với nhân loại Chúng bị cái gọi là đại sư chính đạo giết từ già tới trẻ. Tại sao đến ngươi ở đây thì lại không giống vậy? Cô ta đánh ra tôi rất cao. Có thể liên quan đến việc ma sân quỷ môn, a hiểu chuyện dưỡng quỷ. Thực lực của đệ tử bọn môn là phải tính gộp cả vật bọn nọ nuôi dưỡng. Không có chúng, người trước vừa ngã xuống, người sau tiến lên. Làm việc cho quỷ môn thì đệ tử quỷ môn có thể có bao nhiêu năng lực chứ? Con người không thể quên nguồn cội. Cho nên trong mắt của ta, chỉ có thị phi đúng sai, không có sự phân biệt. Tôi cười khổ, nói ra quan điểm của mình. Người như ngươi không thể hòa nhập với xã hội nhân loại được, rất dễ không tìm được bạn bè đâu. Tiêu Dạ bập miệng vài cái, rồi gáo nước lạnh lên đầu tôi, không chút khách khí. Tôi đi. Ta cố gắng bù lại vậy. Tôi xoải hai bàn tay "Ta phải bất đắc dĩ. Theo ta thấy thì người nhất định từng bị bạn tốt hãm hại rồi, có lẽ không phải một hai lần." Trong mắt của Tiêu Dạ hiện lên vẻ cơ trí. Trước mắt tôi hiện lên gương mặt của Phương Tu Lan, lần nữa cười khồ một tiếng, không hề đáp lại. "Tiêu Dạ không tiếp tục kích thích tôi." Cô ta trầm ngâm một hồi, lạnh giọng nói. "Hai con hung linh bên ngoài" vẫn đang lén thăm dò điểm mà tiến vào. Đúng lúc ta bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên một lát sau, cho dù phòng thủ có mạnh đến đâu, cũng sẽ có sơ hở. May mắn là các ngươi đã quay trở lại kịp thời, nếu không thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ phải chết. Sát tâm của hung linh kia quá là nặng. Ta âm thầm làm việc, không có ai chú ý tới cả. Bờn đòi cũng không biết nơi này đang bị hung linh theo dõi. Nếu không thì chắc chắn ở đây đã bùng nổ khung hoàng. tiêu giản đưa câu chuyện trở về vấn đề hung linh độc tiên. Nhìn không ra ngươi có là một người có tấm lòng bố tát như vậy. Tôi tán thưởng nhìn cô ta vừa nói. Những người này cũng không có thù oán gì với ta, có thể giúp một tay thì giúp. Hơn nữa, có thể kiếm được âm đức trong này, có ngu đâu mà ta không lấy. Ta bảo vệ mấy trăm người, tự có được ban thưởng công đức trong cõi u minh này. Ngươi đừng có hiểu lầm. ta không có thiên cảm với con người. Ngược lại, Tiêu Dạ rất thẳng thắn, trực tiếp mà nói rõ nguyên nhân. "Mà kệ, ngươi cứ bảo vệ hàng trăm người vì lợi ích công đức hay không, ngươi cũng đã làm một chuyện tốt, ta tôn trọng điều này." Tôi cũng cười cười rồi nói. Tiêu Dạ kiêu ngạo quay đầu đi, không thèm để đến tôi nữa, nhưng khóe miệng đã cong lên nói rõ tất cả. Trước mắt tôi hiện lên lý tiêu bảng giết người không chớp mắt. Nếu so sánh với tiểu giả thì trong lòng hiện lên bốn chữ: người không bằng quỷ. Đây là chuyện gì vậy chứ? Những người trong khu du lịch khiến ta liên tục thất vọng, ngược lại không có hy vọng với tiểu giả, lại im hơi lặng tiếng mà bảo vậy mấy trăm người. Đi đâu nói đạo lý bây giờ? Nhân tính đê tiện khiến cho ta không thể nào đặt kỳ vọng vào. Vẫn nên nuôi nhiều quỷ vật hơn vậy. Dùng sợi tâm niệm không hồn như vậy mới thực sự đầy đủ. Ít nhất thỏa gã như vậy, sẽ không đâm sau lưng. Trong lòng tôi nảy lên những suy nghĩ này, trầm ngâm một lát, tôi đưa ra vấn đề mấu chốt. Hiện giờ hai hung linh kia đang ở đâu vậy? Sau khi phát hiện ra các ngươi, thì bọn chúng đã bò chạy đến sâu trong nơi sương mù dày đặc. Ngươi muốn đi săn bọn chúng sao? Tiêu Dạ lập tức hiểu ra ý của tôi. Không sai. Tất cả hung linh nên tập hợp ngay ngắn tại một chỗ Tách ra lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao Tôi cười một tiếng rồi đáp Nhưng chúng nó đã bỏ chạy rồi Người đi đâu mà tìm đây Tôi cười nhạt nói Loại tồn tại như hung linh Trời sinh căm thù con người Đó là hình thức tư duy có từ lâu đời rồi Mặc dù số lượng pháp sư bên ta nhiều hơn Khiến cho bọn chúng không thể nào trốn vào trong sương bù Tất nhiên là sẽ không đi xa Trong lòng không cam tâm, bọn chúng sẽ mai phục ở gần đó, hành động bất kỳ lúc nào. Nếu đã nắm được ý nghĩ của bọn chúng, không khó để mà tìm ngược lại bọn chúng. Lấy căn bệt tự này làm trung tâm, kéo dài bán kính khoảng 800 mét ra bên ngoài, chắc chắn có thể gặp được hung linh đang lẩn trốn. Nếu như may mắn thì cả hai sẽ bị phân tán. Như vậy càng cho ta một cơ hội tốt. Hơn nữa, một mình ta xuất hiện trong phạm vi này, dùng bản thân làm con mồi, Ngươi thử nói xem, Hưng Linh phát hiện ra một pháp sư lạc đàn thì có thể nhất nhịn không ra tay được sao?" Nói ra những lời này xong, tôi lập tức đi ra bên ngoài. Phong Lâm Giám nhận được mệnh lệnh truyền âm của tôi, quyết định không đi theo, hắn ta ở lại nơi này giúp nhóm An đại sư bố trí pháp trận. Bên khác, nhóm An đại sư bắt đầu bố trí pháp trận bảo hộ. Nhìn thấy tôi đi ra bên ngoài, An đại sư không yên tâm mà hỏi: Tôi quay đầu lại, đáp lời nói. Sao ngoài đi dạo thôi. Các người không cần lo lắng. Các pháp sư lập tức hiểu ý của tôi. Tiểu dạ đương nhiên là cũng không đi theo. Cô ta âm tầm ra hiểu với tôi. Là cẩn thận một chút. Tôi kinh đáo gật đầu đáp lại. Trước khi người trở về, pháp trận bảo hộ thiết lập xong, là người ngoài có thể tự do ra vào. Anh lạy sư nói ra một tiếng. Xin đa tạng. Tôi hiểu ý tốt của ông ta, đương nhiên là phải khách sát một chút rồi. Sau đó, tôi lập tức ra khỏi cửa lớn. Một đám du khách chơ mắt nhìn tôi ra ngoài. Không có vào trong sương bù, tất cả cũng không ai nói chuyện. Bảo nọ đương nhiên biết rõ. Pháp sư làm việc, không muốn người bên ngoài hỏi. Trong quá trình đuổi bắt hai con hung linh, cũng không cần con hung linh bị khống hồn kia đến tham gia vào. Giống như không cần lạc đại mãn đi tàn sát lạc ra Nếu đây là tù gạo của tôi Thì phải được cung cấp những đại ngộ tối thiểu Không thể khiến cho trái tim của bọn chúng lạnh giá Sơn mùa tràn ngập Tôi vận hành âm dưng nhãn quan sát xung quanh Dựa theo bán kính trăm mét lúc trước Đã tính toán Lấy biệt thự làm trung tâm Đi tuần xung quanh Chỉ cần hung linh mai phục ở trong vãm vi này Thì có thể chú ý đến mùi câu là tôi rồi cố ý tạo ra dao động pháp lực trên người, chỉ cao minh hơn pháp sư nhập môn một chút. Dựa theo lẽ thường thì tiêu chuẩn này chẳng khác gì dao đổ ăn. Làm sao ta ra khỏi nơi quái quỷ này đây? Tôi vừa đi vừa lảo bào lẩm bẩm diễn kịch. Cố ý tháo mặt nạ thiềm phổ xuống, lộ ra một gương mặt tràn đầy lo lắng, ra vẻ tỏ vẻ bị lạc đường trong sương mù dày đặc. Nhưng vào lúc này Phía sau tôi truyền đến một tiếng bước chân. Tôi giật mình quay đầu nhìn ra đằng sau. Một bóng hình xinh đẹp mỹ lệ xuất hiện trong sương mù. Đợi một lát, sương mù tan ra, người đẹp mặc sườn xám xuất hiện trước mặt tôi. Cô ấy bất thình lình nhìn thấy tôi, bị hù kêu lên một tiếng. "Mẹ ơi, người người là ai?" Hai chúng tôi đồng thời cùng hỏi. Ta là người dẫn hành trình ngoài trời, biệt danh trên mạng là Đại Nhạn. Ta lạc đường trong màn sương mù lâu lắm rồi, cuối cùng thì cũng gặp được người sống. Đại ca, ngươi có thể dẫn ta ra ngoài không? Chỉ cần đưa ta ra khỏi nơi này, ta nhất định sẽ hậu tạ. Cô gái mặc sườn xám, có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, dung nhan dị như tranh vẽ. Trở yếu nhất là hình ảnh phản hồi trong âm dương nhãn của tôi. đừng tạo thành từ hai màu đen trắng, cũng không cảm nhận được tà khí hay ma khí gì, vì vậy có thể nói cô ấy là một người sống. Nhưng bởi vì trong hai con hung linh có một con là nữ, lại cùng với thời gian và địa điểm này, cho tôi rất nghi ngờ. Nước MC có nickname là đại nhạn này, có phải là nữ hung linh hóa thành không? Phải biết rằng, huyền thuật của hung linh vô cùng cao cấp. Giấu được âm dương nhãn và cảm giác tinh thần của tôi cũng không phải là việc gì khó. Hóa ra là cô nương đại nhạn. "Trước tiên ngươi cứ đứng ở đó, đừng có đi đâu, ta còn chưa xác nhận được ngươi là người hay là quỷ." Nói thế đó, tôi trở tay lộ ra một thanh kiếm gỗ đào. Tôi còn chưa nói tên của mình với cô ấy. Thanh sơn ở trong vạt áo tho đầu ra, đánh giá cô gái sườn xám mờ trước mặt, chưa từng xua tiếng nào. Tiểu ca, sao ngươi lại nói như vậy chứ? Ta là một cô gái còn sống sờ sờ, sao có thể là quỷ được? Ngươi nhìn thì uy vũ cường tráng, sao lỡ gan của ngươi lại nói thế hả? Cô gái kia lại đại nhãn không vui, nhưng lại nghe lời, đứng yên tại chỗ, không hề tới gần. "Ngươi thứ tội cho ta, thực sự là ta đã gặp phải quá nhiều quỷ quái ám hiệu huyền thuật, không thể không đề phòng." Như thế này đi. Ngươi để ta dùng lưỡi kiếm cô đào tiếp xúc với làn da cánh tay của ngươi. Chỉ cần không có dị dạng gì thì có thể kết luận là thân phận của ngươi chính là người sống." Tôi chỉ biết cười nhạt một tiếng, kiên nhẫn giải thích. "Ngươi cẩn thận đấy nha. Vậy ngươi làm đi." Cô gái nghe tôi nói đến ma quỷ thì sự sợ hãi lóe lên trên khuôn mặt, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, đưa tay ra, kéo tay áo lên để lộ ra làn da trắng sáng. Trang nhũ nữ em Di đại nhạn có ngũ quan tinh xảo mà làn da cũng tuyệt đẹp, gần như không nhìn thấy lỗ chân lông, mềm mại như được làm từ bạch ngọc. Chỉ nói về giá trị nhân sắc, đại nhạn sắp bất kịp khương diễu rồi. Tôi ổn định tâm thần, vẻ mặt ôn hòa đi tới, tùy ý mà vung kiếm gô đào, mũi kiếm chạm vào cánh tay, hướng về phía cánh tay của đối phương với tốc độ cực kỳ nhanh. 10 cm, 3 cm 5 mm. Khi mà mũi kiếm của nào sắp chạm vào cánh tay của cô ấy, cô ta không hề nhúc nhích, khóe miệng còn nở ra một nụ cười như có như không. Kiếm của nào bỗng nhiên thay đổi phương hướng, mạnh mẽ chém qua cổ của cô ấy. Không hề lưu tình, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh như một tia chớp vậy. Trong chớp mắt khi kiếm của nào chém vào đối phương, con ngươi của tôi co rụt lại. Bởi vì một nửa kiếm của nào bất cả chiến bại lại bị bắn ngược lên. "Ấy da, đầu quá đi. Tiểu ca ca, sao ngươi lại nhẫn tâm với ta như vậy chứ?" Cô gái tên là Đại Nhận này không lùi một bước mà trợ tay xoang cổ. Trừ lần đó ra thì cô ta cũng không có bất kỳ khác thường nào. Nhưng chính bởi vì không có sự khác thường nào mới khiến cho người ta kinh sợ. Thân thể tật cứng, xem ra người của từng là không phải người. Tôi thu hồi thanh kiếm câu đào, đặt ngang trước người để phòng vệ. Thuận tay, đeo mặt nạ lên, nghiến răng rồi nói ra những lời này. Ây da, chính, chính xác. Đúng là chính ta là không phải người, người để... nhưng người không cảm thấy ta đẹp mắt sao? Cô ta cười hề hề, trả lời còn cực kỳ tự kỳ. Xoay một vòng trước mặt tôi để cho tôi thấy rõ thân thể uyển chuyển yêu kiểu của cô ấy. Đúng là người rất là đẹp. Nhưng đáng tiếc lại là hung linh. Có đẹp thì ích lợi gì chứ? Trong mắt của nhân loại chúng ta, người có đẹp cũng là ma quỷ. Lông mày tôi nhướng lên rồi nói: Nữ hung linh này có bệnh thần kinh sao? Dời mà trực tiếp hiện ra trước mặt ta, còn cố ý để cho ta xem một kiếm. Mạch não gì vậy chứ? Nếu không phải thân thể của cô ta có cường độ vượt xa những hung linh khác, thì chỉ cần một kiếm kia có thể chặt đứt cổ của cô ta rồi. Làm sao, Làm sao ngươi sao có thể, nhìn, thể ra nhìn ra ta ra là hung linh? Cô ta có chút khó hiểu nhưng đầu hỏi, hiển nhiên là cô ta có tự tin rất lớn đối với huyền thuật của bản thân mình. Tôi chỉ cười lạnh rồi nói, <cười> "Khi ngươi nghe ta nói chuyện ma quỷ, mặc dù trên mặt bày ra vẻ sợ hãi, nhưng đáy mắt lại rất bình tĩnh như thường. Đây chính là điểm đáng ngờ nhất. Còn nữa, ngươi xuất hiện ở vị trí này, còn ở tại thời điểm này, quá không bình thường." đây chính là điểm đáng ngờ thứ hai. Điểm cuối cùng là hình tượng của ngươi quá mức hoàn mỹ, bất kể là ngũ quan hay là làn da đều tạo cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ đẹp. Tương tự như mỹ nữ tinh tu. Điều này quả thực là không chân thật. Có mấy điểm mấu chốt này, ta quyết định thử một lần. Mới vừa rồi, lúc kiếm của đạo động tới cánh tay của ngươi, phát hiện ngươi không nhúc nhích, một chút răng vẻ muốn tránh cũng không tránh. phải biết rằng, nếu như một cô gái bình thường gặp phải một thanh kiếm nhanh như vậy thì mặc dù vừa mới nghe nói cũng sẽ có một chút phản ứng bài xích, nhưng người thì ngược lại, cứ như là đầu gỗ đứng chờ ở đó. Trường này quá kỳ lạ, cho nên ta kết luận, người không phải người. Nhưng người dám gần như vậy tiếp xúc với kiếm của đạo. Thể hiện ra một điều, người có tự tin rất lớn đối với sức mạnh của mình. Ta từ sức mạnh linh thải của ngươi. Quả nhiên đối phương tung ra một kiếm Ngươi không hề nách tránh, vậy mà đến một cọng tóc cũng không rớt, rất là lợi hại. Tôi vừa nói xong, nữ hung linh tên là Đại Nhạn có chút bất ngờ cười hường. Ta còn từng mình bắt trước y hệt mỹ nữ của nhân loại chứ, không thể ngờ được ở trong mắt của ngươi, ta lại có trăm ngàn sơ hở. Nhưng ngươi cũng đồ ác, ta là một cô gái hoàn mỹ như vậy, thế mà ngươi lại có thể ra tay chém đầu ta. Trán tim của ngươi làm bằng sắt sao? Cô ta chuyển đề tài sang vấn đề này, làm cho tôi nghẹn họng, nhìn chân chối. Không phải bây giờ là lúc tranh luận, ngươi có đẹp hay không? Đoàn đông có nên ra tay tàn nhẫn với ngươi hay không? Tôi rất muốn mắng cô ta có bệnh thần kinh, nhưng mặt đối mặt với một khuôn mặt hoàn mỹ như vậy, mặc dù biết cô ta khát máu như mạng, giết người như là ngoé, nhưng vẫn khiến cho người ta khó có thể mắng ra lời tàn nhẫn. Không có cách nào khác, Bởi vì thế giới khoan dung với phụ nữ đẹp, tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ là tôi sẽ không quên mục đích ban đầu của mình. Đừng có nói nhảm nữa, người đã nhảy đến trước mặt của ta, đúng là bớt việc. Nơi tình ngươi xinh đẹp như vậy, ta cũng không muốn tổn thương đến ngươi. Nếu ngươi chịu quy phục thì ta có thể cho ngươi một cơ hội sửa đổi lại làm người mới. Tôi nhíu mày, đề nghị như vậy thực sự là Tôi rất là buồn, là cười. Cười. buồn cười, buồn, buồn cười quá đi. Quá đi. Đại ca, ca mau đến xem, đến một, chút xem một chút đi, ta gặp phải một tên đại, đại, ngốc, đại ngốc, này. ngốc này. Cô gái mặc sườn xám cười ngắt ngẽo, vẫy tay về phía sau rồi nói. Tôi vô cùng giật mình. Khi nhìn kỹ lại thì thấy, cơ một đám sương đen lờ mờ bay đến bên cạnh sau lưng của cô gái tên là Đại Nhạn. Sương màu dung chuyển, tiếp theo một con quái vật hình người cao chừng 3 mét xuất hiện. Tôi rất là kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ tới chân người tên này, mặc một bộ áo giáp khổng lồ rách rưới, không chịu nổi. Bên ông cầm một thanh đại kiếm rỉ sét loang lổ, chiều dài tầm 2 mét rưỡi trở lên. Hai cánh tay lổ ra bên ngoài áo giáp, cơ bắp chẳng chệch, tràn ngập sức mạnh vô hạn. Làn da thì hiện ra màu đồng. Nhìn lên trên là một khuôn mặt to như trậu giờ mặt. Trên nó thậm chí có 5 con mắt màu xanh đen to lóng lánh. bà con mắt phụ được sắp xếp nằm ngang trên trán, không đối xứng với đôi mắt hàng lông mày rậm, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng lệch lạc. Một chiếc mũi khoằm lớn, phía dưới một cái miệng to như chậu máu. Từ cái miệng mở ra có thể nhìn thấy bên trong hai hàm răng nanh. Tuy rằng không có răng nanh bén nhọn, nhưng chỉ hai hàm răng nanh này cũng đủ đã dọa người rồi. Nhìn trên đỉnh đầu của gã ta, nơi đó có hai cặp sừng cong Trông giống như là sừng trâu bình thường Hai đầu cực kỳ sắc nhọn Nếu bị gá ta hút vào Chắc chắn sẽ gặp họa Càng người chắc chắn sẽ bị đâm thùng Bàn tay tôi lớn mạnh mẽ Mọc đầy lông màu xanh của gá ta Cầm chui kiếm Cúi đầu âm trầm nhìn chàm chàm tôi Cô gái sườn sám ở trước người gá ta Cười đến run dày cả người Tạo thành một hình ảnh Đánh mạnh vào thị giác của mọi người Đây chính là người đẹp và quái vật sao? Đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi. Tạm buổi. Người có thể đi được rồi. Một pháp sư nhân loại gầy yếu như vậy. Chỉ cần người nhảy tay một chút, cũng đã giết chết được hắn. Còn công hắn nói nhảm làm gì chứ? Thu vị lắm sao? Lời nói ngang ngược từ trong miệng của quái vật, cao 3 mét, vừa thốt ra đã chấn động cả không khí xung quanh. Đại ca, Đại ca, ngươi thực sự ngươi là không thấu vệ. Thấu, vệ, thấu vệ. Vừa nãy ngươi không nghe thấy lời của anh ta nói sao? Cười chết tao rồi. Sao, sao? Tên này khuyên tên này ta cải tạo quy chính, quy phục, quy phục dư chứng của anh ta. ta. Từ, khi ta Từ khi ta có ý thức cho tới nay, nay đã hơn đã 50 năm rồi. rồi, còn chưa từng gặp qua nhân loại nào thú vị như vậy. Không phải là ta gọi ngươi đến để mà mở mang tầm mắt một chút sau. Qua thôn này, sẽ không có tìm thấy được nữa đâu. Cô gái tên là Đại Nhạn, ngẩng đầu lên giải thích. Đây không phải là kỳ lạ mà đây chính là đần. Người chưa cười một tên đần thì ngươi là cái gì chứ? Ngược lại, mỹ nữ gọi đại ca vẫn lạnh lùng như cũ. Hai người bọn chúng trao đổi nhiệt tình, hoàn toàn không để tôi vào trong mắt. Nhưng tôi đã cảm giác được rõ ràng, hai cơn hung linh này đã liên thủ phong tỏa phạm vi mấy chục mét xung quanh. Cho dù bọn chúng có lớn tiếng cười, cũng sẽ không bị ngoại nhân nghe được. Đây là một đôi hung linh làm việc cực kỳ cẩn thận. Sở Diệp đồng loạt xuất hiện trước mặt tôi, nói trắng ra thì chính là khinh thường chút đầu hạng ít ỏi này của tôi. Chúng nó thậm chí khinh thường thi triển huyễn thuật đối với tôi, cho nên mới phơi bày ra tư thái như vậy, thật giống như là đã nắm chắc phần thắng rồi. Hai người các ngươi đồ rồi, ngươi mới là tên xấu xí, đừng có đứng như cột đền như vậy, lập tức quỳ xuống mà nhận ta làm chủ đi. Ta sẽ dẫn các ngươi tới ngày mai tươi sáng. Làm sao tôi có thể để cho bạn chúng thất vọng đây? Kiếm cố đào chỉ về phía nam hung linh cao 3 mét, nói ra một loạt câu của ngôn như vậy. Nam hung linh có 5 con mắt, suýt chú nữ thì rốt ra ngoài. Cuối cùng nó cũng không thể duy trì được dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo nữa. Bèn cười phá lên một trận, giống như là nữ hung linh vậy. Hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ hơ h Đúng thực là hiếm có khó tìm. Tam muội, người nói quả thực là không sai, không thể vội giết hắn được, nếu không xong này sẽ không có gì mua vui cả. Nam Hung Linh mất năm con mất, người đến thở không ra hơi. Đại ca, người cũng cười sao? Đúng là hiếm thấy. Tiểu tử này đúng là bảo bối, đã lâu lắm rồi chúng ta không được cười như vậy. Lát nữa ta sẽ bắt sống hắn. Trước tiên cần sắp xếp chỗ bí mật để mà nhốt nó lại, nhằm gia tăng thú vị cho những ngày tháng buồn tẻ của chúng ta, coi như là nuôi một con chó đi. Nơ Hung Linh mặc sườn xám đưa ra chủ ý. "Được rồi, lời Tam buổi rất là có thiện ý." Nam Hung Linh con năm con mắt đồng ý. "Nghe vậy, tôi bèn cúi đầu nhìn về phía Thanh Sơn, chỉ thấy đôi mắt của nó trừng lớn, ánh mắt biểu đạt ý tứ rất là rõ ràng." Hai con hung linh đang nói cái gì vậy chứ? Hành vi của bọn chúng với một con chó cũng quả là vô lễ rồi. Có tí lễ phép hơn được không? Tôi bất đắc dĩ sờ đầu con chó Thái Sơn của tôi, ý bảo nó không nên sủa so đồ với hai dị độ hung linh chưa trải đời này. Ây da, đại ca, chúng ta mới vừa nói đem người nải nuôi như chó. Trong lòng hắn ta đã xuất hiện một con chó nhỏ, đây chính là mu một tặng một trong truyền thuyết sao? <cười> Xem ra vận may của ta và ngươi đúng là tới rồi đấy." Nữ hung linh trẻ vào đại nhạn, liếc mắt một cái, thấy được Thanh Sơn, rồi chỉ vào đầu chó của nó kêu to lên một tiếng. Tôi chú ý thấy mũi chó của Thanh Sơn đã tức đến mức lệch đi. Tôi âm thầm cảm thụ trạng thái lúc này của Thanh Sơn, lại không khỏi giật mình. Còn chó nhỏ này ở trong tòa hắc lâu, đại truyền thần uy phong tỏa cửa ra vào của cự quan. Tuy rằng Lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng không lâu sau nó liền tỉnh lại. Khi đó nó còn hơi yếu, nhưng trạng thái hiện giờ đã khôi phục được như lúc ban đầu. Điều chỉnh như thế này cũng quá nhanh rồi đấy. Tôi khẳng định Thanh Sơn nhất định phải có huyết mạch của thần thú viễn cổ, thậm chí trên người kết dấu một loại bí mật lớn nào đó. Chẳng phải khi nó hóa thân thành một con chó săn khổng lồ, trên đỉnh đầu sẽ có một tấm linh phù vẽ nhị sao? Chỉ cần gọi nó là nhị tự phù. Tuy rằng lúc ấy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng tôi có thể cảm nhận sâu sắc được sự khủng bố của nhị tự phù. Tưởng như hai vạch được sắp xếp theo chiều ngang là thẳng, song song, nhưng tin tức phản hồi của âm dương nhãn nói cho tôi biết rằng nó ẩn chứa đầy những thay đổi vô cùng vô tận. Trong đó, động tăng xoay chuyển tay càng không thể nào tưởng tượng nổi, bởi vì số lần chuyển hướng quá nhiều. Khiến mọi người nhìn giống như là thẳng Nhưng bên trong có ẩn chứa thứ Người thường nhìn không thể thấu được Nói tóm lại Trình độ thâm ảo của nhị tựa phù Nằm ngoài khả năng nắm rõ của tôi Phù lục này có sức mạnh gì Tôi nghĩ mãi mà không ra được Nhị tựa phù cùng Thanh Sơn Là hình thức tâm thần tương liên Điều này càng chứng minh rằng Thanh Sơn không nghề tầm thường Thần thú hầu dệ bất phám như vậy Vì sao lại chạy đến bên cạnh tôi là một con chó vô hại chứ? Tình hình rất không đơn giản, tôi có thể nghĩ đến chính là cha mẹ nuôi thần bí của mình, còn có thân thế quỷ dị của mình, chỉ có mấy phương diện này mới có thể giải thích lai lịch của Thanh Sơn. Nhưng trước khi đối đầu trực diện với kiểu công thư chú, hoặc là trước khi tìm được cha mẹ ruột, đừng nghĩ tới chuyện tìm răng manh mối từ trong miệng Thanh Sơn. Tên này bản lĩnh giả ngu giả ngây cũng không nhỏ. Được rồi, ta sẽ không bức bách Thanh Sơn nữa, một ngày nào đó ta sẽ biết rõ bí mật mà thôi." Tôi buồn cười ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ Hùng Linh một cái, muốn sự con cái khen ngợi cho cô ấy. Tên này không biết mình đối mặt với một con chó gì, người mãng Thanh Sơn nhiều như vậy, về sau bị ta thu phục, Thanh Sơn không tìm ngươi phiền toái mới là lạ đấy. Thanh Sơn vô cùng buồn nẫu mà sủa nữ Hùng Linh Hai hung linh càng vui vẻ. Hì, <cười> thả trùng để cho bọn chúng tàn nhất một chút. Tôi cười lệnh bộ tiếng, trực tiếp ra lệnh. Thanh Sơn đã sớm, chờ không kịp. Bị hai con hung linh dị độ không gian mắt bù này, cười nhạo. Vì mua một tặng một bồi thường hàng, đã làm tổn thương tự tuôn của nó. Nghe được sự cho phép động thủ của tôi, sao nó có thể trần trừ được? Nó ngay lập tức há miệng, Những con siêu cọ trùng có hai màu vàng bạc nối tiếp nhau nhanh chóng được phóng thích ra ngoài. Trời đất, đồ chơi gì vậy? Nữ hùng linh bị dọa nhảy dựng lên. Tốc độ siêu cấp của trùng quá nhanh. Nó không kịp phản ứng lại thì ngay giữa lông mày đã bị cọ trùng đụng vào. Giống như là một tiếng sắt thép va chạm. Nữ hùng linh kêu lên thảm thiết, té ngã trên mặt đất. Dưới lông mày xuất hiện một cái hố sâu khoảng 2 mm, bốc lên khí đen. Cô tan lăn lộn trên mặt đất, dùng tốc độ cực nhanh để mà lăn vào trong màn sương mù dày đặc, thở hổn hển mà kêu. "Đại ca, ca mau giết hắn đi." Hưng Linh con năm con mắt phất tay, vung đại kiếm rỉ sét trong tay, ngay lập tức đem siêu cấp cổ trùng bổ bay ra ngoài. Sau đó nổi giận mà chém về phía tôi một phát. Xung quanh thân kiếm bắt đầu khởi động, từng tầng âm hòa, sôi trào đến độ cao 10 thước. Một kiếm này sát khí của gã ta ngút trời. Phát hiện cổ trùng do con chó tà ra, làm bị thương nữ hung linh, đại nhạn. Tân là đại cao của nó, hung linh nắm mắt, giận không còn tâm tư trêu chọc, gây cười lúc trước nữa. Gã ta đã ý thức được, Pháp sư nhân loại trước mắt này, thoạt nhìn thì đào hạnh có thấp kém một chút, nhưng vẫn có rất nhiều thủ đoạn. Đúng là không thể khinh địch được. Truyền quỷ Tầm chí tôi quay cuồng, Thân hình như một bóng ma nét sang một bên. Thành kiếm dì xét ầm ầm chém xuống mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một vết nứt rất lớn. Chuyển ra xa có thể thấy được uy lực của một đau này, khủng bố đến cơ nào. Người dám Người đả thương ta, ta, ta muốn, chết. muốn chết! Trong màn sưng mù dày đặc, nữ hung linh mặc sườn xám như là một làn gió bay ra. Mông tay sắc nhọn trên những ngón tay phải của cô ta, biến thành dài hơn một mét, Nó sắc nhọn một lưỡi dao, lóe ra một ánh sáng màu xanh lục, dẫn động âm khí vô tận, giống như một thanh bảo kiếm hướng về phía sau ót của tôi mà đâm một nhát chí mạng. Móng tay của nữ hung linh đại nhạn này đã được tế luyện, sức mạnh có thể so với pháp khí thượng phẩm, có thể dẫn động năng lượng âm khí so với kiếm cổ đào trong tay tôi cũng không kém bao nhiêu. Đúng vậy, quỷ quái và hung linh rất khó tìm được vũ khí hợp tay để mà sử dụng. nam hung linh năm con mắt, có một thanh đại kiếm rỉ sét, tiểu dạng thì có một thanh gai xương bạch cốt. Đây đã là may mắn rồi. Những tạo quái muốn một thanh binh khí hợp tay, dễ vậy sao? Nếu vậy thì một số tạo quái có thể đem một bộ phận của bản thân để mà luyện chế thành âm năng pháp khí tích hợp. Thường thấy nhất chính là tế luyện móng tay, tóc hoặc là răng và sừng của mình. Nguyên tắc này ở chỗ yêu tộc cũng thông dụng. Do sao luyện khí đại sư nhân loại chiếm đa số, nhưng thủy mâu cự yêu lại quá ít. Cũng dễ hiểu thôi. Nếu nói về điều kiện bẩm sinh thì nhân loại kém cỏi nhất. Làm sao con người có thể trở thành bá chủ thế giới nếu không có sự trợ giúp của các loại thủ đoạn như luyện khí luyện phù. Chơi tập kích sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Với sự gia trì tốc độ nhanh chóng của quỷ đạo, cũng không phải một đạo tập kích có thể giải quyết được. Phạm kim móng tay của nữ hung linh Sắp sửa đụng tới gái tôi Tôi liền đã nãy tránh được Khiến cho một kích này bị thất bại Hay là Người ẩn dấu đảo hạnh Hai con hung linh tụ hợp lại một chỗ Âm tình bất động nhìn về phía tôi hỏi Hai cánh siêu cấp cờ trùng Vang động Phong ra ánh sáng vàng bạc Lơ lừng bên cạnh tôi Trong tay của tôi mang theo kiếm khu đảo Bày ra động tác đảo hạnh thấp kém lệnh nhặt cười. cười. Không có ẩn dấu đạo hạnh gì cả. Ta cũng chỉ cao minh hơn pháp sư mới nhập môn một chút mà thôi. Thế nhưng thuộc hạ của lão tử nhiều. Các ngươi thật cho rằng có thể ăn chắc ta? Đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Chư vị, đi ra cùng bọn chúng nói chuyện một chút đi. Tuần Lệnh. Tới rồi. Âm phong đi đầu, theo sát là ba con quỷ vật hung ác. toả ra sát ý, hiện thân bên trong của âm phong. Đại ca, đại ca dưới tay hắn đúng lại đúng có ba con lệ quỷ, quỷ đúng, là, đúng khốn là, khốn là khốn kiếp. Nữ hung linh đại nhạn hét lên một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Có ngạc nhiên không? Có bất ngờ không? <cười> có kích thích không? Tôi ở bên cạnh mỉm cười sơ tay, ánh mắt của hai con hung linh này vô cùng tức giận. Phía bên này Một tay Lạc Đại mãn cầm đoàn kiếm, một tay cầm gương đầu, âm hiểm cười với hai con hung linh. Nữ quỷ một mắt, vung hai bàn tay sắc nhọn, quanh người xuất hiện hơn 10 cái lam chùy màu lam, mũi nhọn đồng loạt nhắm thẳng vào hung linh. Nam quỷ vạm vỡ thì rít gào vài tiếng, thân hình lập tức to lên chừng 4-5 thước. So với nam hung linh có năm mắt, còn cao lớn hơn nhiều. Hắn ta vung móng vuốt rồi cười tàn khốc. Quỷ đạo Tam Tài trận. Kết. Tôi ra lệnh một tiếng. Ba con quỷ chiếm cứ mặt trận thiên địa nhân của Tam Tài trận. Ý thức đồng loạt tập trung lên người của hai con hung linh. Vẻ mặt của nữ hung linh đại nhạn mặc sườn xám thay đổi lớn, khóe mắt của cô ta giật giật. Nam hung linh thì cầm đại kiếm rề xét, cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tròng mắt của nó nhìn chằm chằm vào Quỷ đạo Tam Tài trận. cảm nhận được uy hiếp sâu sắc. Không đúng, không đúng. Không đúng. Không đúng. Nam Hung linh có năm mắt, bỗng nhiên lắc cái đầu lớn như cái vạc nước nói: "Đại ca, Đại ca làm, làm sao, vậy? sao vậy?" Nữ Hung linh mặc sườn xám chi hỏi: "Đạo hạnh của tên này thấp này như, vậy, như vậy, nhưng hắn lại có thể không chứa nhiều lệ quỷ, còn có thể kết thành trận pháp, cũng không phải là nhân vật đơn giản." Nhưng vì sao hắn lại xuất hiện một mình trong này chứ? Chẳng lẽ là hắn muốn dụ dãng ra khỏi hang sao? Tôi hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn về phía Nam Hung Linh năm mắt, nảy sinh ấn tượng mới đối với gã ta. Ai nói người có tư trí phát triển thì suy nghĩ sẽ đơn giản chứ? Nam Hung Linh năm mắt này là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy khác. <cười> Chúng ta bị lừa rồi. Người này người dùng chính dùng mình làm mồi nhử, dẫn dụ chúng ta, dùng ta lộ, diện. lộ diện trời đất, trời đất. Nhị, ca Nhị ca còn, còn chưa kịp trở, trở, trở về, không lẽ nào? Không lẽ nào... Nữ hùng linh đại nhạn khiếp sợ nhìn về phía tôi, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi. Người đoán không sai, Nhị ca của ngươi đã hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được những hành vi trước kia của mình là không đúng, hắn dứt khoát kiên quyết mà bỏ tất theo chính, quy phục dưới trướng của ta rồi. Yên tâm đi. Ta sẽ đối xử với hắn rất tử tế. Nhưng cả nhà hung linh các ngươi mà tương thân tương ái như vậy, sao ta có thể nhân tâm để cho các ngươi xa cách nhau chứ? Cho nên theo nguyên tắc lo liệu cho cả nhà các ngươi được đoàn tụ, ta mới tới đây để mà tìm hết người các ngươi. Không nghĩ tới mà chuyện cũng coi như thuận lợi. Các ngươi lần lượt nhảy ra, làm cho ta tiết kiệm được không ít sức lực. Vẫn là lời cũ, buông bỏ đồ đau, gia nhập cùng chúng ta. đảm bảo tiền đồ của các ngươi sẽ rộng lớn, huy hoàng sáng lạn. Không đúng, có khi còn có thể lưu danh thiên cổ nữa." Tôi cười a ha, ha rồi nói với chúng một đống chữ. Những lời này nếu nói tựa trước, đảm bảo sẽ khiến cho chúng cười điên cuồng, kể tôi bị điên rồi, hoặc là không biết tự lượng sức mình. Nhưng trước hay sau thì có khác gì chứ? Sau khi quỷ đạo tam tài trận và siêu cười trùng đã được lấy ra, thì hai con hung linh cũng không cười nổi nữa. Ngươi xâm cầm như cao của ta. của ta, đúng là đồ vô, vô liêm sỉ. sỉ. Ngươi mau thả huynh nháy ra, nếu không thì ta và đại ca sẽ lột da của ngươi." Đại nhàn phẫn nộ, trong đôi mắt đều là vẻ hung quang. Giống như trong dự đoán của tôi, ba con hung linh này quả nhiên là những nghịch thần trong nhà. Đụng một con thì có thể khiến cho hai con còn lại đau tận xương tủy. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, bây giờ ngươi lập tức tha nhỉ đệ của ta trở về. Việc này còn có thể cứu vãn được đường sống cho ngươi. Nếu không thì ta sẽ băm thây ngươi thành trăm mảnh. Đừng có tưởng đây chỉ là uy hiếp hão huyền, nếu chống cự bọn ta thì ngươi chịu không nổi đâu. Nam Hung Linh năm mắt lại dùng kiếm rỉ sét chỉ về phía tôi, không ngừng uy hiếp. Lúc này trên mặt của tôi đao khẩu tràn Tôi cũng không cần không chế biểu cảm Sau khi bản thân cảm nhận được sự uy hiếp Thì toàn bộ cơ mặt cũng trở nên vặn vẹo Tốt lắm Ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp như vậy Hai người các ngươi liên tục Đã đụng vào vảnh ngược của ta rồi Thực sự là không biết sống chết Quên đi Vậy thì hung linh các ngươi chỉ phục tùng cải mạnh Ta nói nhiều hơn cũng chỉ là vô dụng Vậy xem thù gạ dưới tay của ta Để xem ai có thể là người Cười đến cuối cùng quỷ đạo tam đại trận, động. Siêu cấp cờ trùng sắt. Tôi trực tiếp ra lệnh. Những tiếng gió rít đột ngột vang lên, ba con quỷ và siêu cấp cờ trùng đều triển khai hành động. Tam đại trận xoay tròn hướng về phía hai con hung linh. Lôi điện, băng truề, gió lốc, các loại đạo thuật đồng thời được thi triển ra. Âm khí được vận chuyển không ngớt, cũng tăng cường tất cả công kích của ba con quỷ. làm cho lực công kích dần dần được kéo lên. Trước khi giết tới người của hai con hung linh này thì đã tích lũy đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Tất cả năng lượng sẽ phóng xuất ra đối với huynh đệ bọn chúng sẽ không lãng phí một chút nào. Siêu cấp Cồ trùng dùng tốc độ nhanh đuổi giết phía trước ba con quỷ. Đã đối đầu với hai con hung linh, liên tục tiến lên trong vài hiệp. Tuy nhiên bọn chúng đều có sự phòng bị. Dưới sự liên thủ Cơ trùng cũng không thể chiếm được tiện nghi. Năng lượng của Tam Tài trận tán tứ vị trí, lực lượng cuồng bạo chúng lại đại chiếm rễ sét và móng tay ngầm dấu vũ khí, đánh ra vài quả cầu lửa lớn. Không gian dường như bị xé toạc, tất cả không khí đều bị bốc hơi lên không còn gì. Nơi đây xuất hiện khoảng không có đường kính khoảng vài trăm mét. Nếu không phải lão tử vận dụng nội khí thì tuyệt đối sẽ bị hoàn cảnh chân không làm cho bị thương nặng. Quành sát cuồng bạo như vậy, hai bên tan vỡ chảy trong một cách chạm ngón tay. Âm dương nhãn có thể trông thấy rõ xuyên qua ánh sáng và lửa. Có sự giúp đỡ của siêu cấp của trùng và tam tài trận, giúp tôi có thể đánh ngang cơ với anh em hung linh. Cái này cũng đã nằm ngoài dữ liệu của tôi. Vốn tưởng rằng sử dụng những đòn sát thủ này có thể thu phục đối thương trong nháy mắt. Không nghĩ tới, sức chiến đấu của đối phương lại mạnh đến vậy. Nếu so với hung linh đứng hàng thứ hai thì mạnh hơn nhiều lắm. Chắc không được tên kia lại là người đi đánh viện minh. Trong ba con hung linh này, hắn hẳn là con yếu nhất rồi. Không đúng, không thể nghĩ như vậy. Có lẽ bởi vì thuật ảo ảnh của tên kia mạnh nhất. Bảo ảnh là thứ có thể âm thầm che giấu, mặc dù đạo hành cao thâm thì cũng phải chung chiêu. Nhưng dưới tình trạng cứ trơ mắt lấy cứng đối cứng như vậy, Bởi vì ý niệm đã tập trung mạnh mẽ lẫn nhau, cho nên muốn sử dụng ảo thuật cũng sẽ vô cùng không thực tế. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà huynh đệ hung linh lại không dùng ảo ảnh. Ngay từ đây, giờ phút này, hai người bọn chúng nhất định hối hận không nên trực tiếp nhảy tới trước mặt tôi mới phải. Hẳn là nên âm thầm dùng thuật ảo ảnh để quấy nhiễu, thậm chí là vây khốn tôi một đoạn thời gian rồi mới có kế hoạch tiếp theo. Đáng tiếc Trên đời không có thuốc khôi hận, bọn chúng đã đi tới trước mặt tôi rồi thì sao tôi có thể tha hồ về rừng. Phát hiện ra quỷ đạo tam tài trận và siêu cấp cổ trùng không chiếm được Thế Thượng Phong, nên tôi đã lập tức ra tay. Âm Dương Độc Hoa, hắc đầu, động. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, tôi không hề lựa chọn công kích cận chiến mà sử dụng pháp khí tầm xa để giúp ba con quỷ đối chiến với hung linh. Mặc dù vào thời điểm nguy hiểm thế này, tôi vẫn để lại vài con bài chờ lật. Ví dụ như nhà tứ quỷ thành tượng, cùng với nước quỷ châu cổ vừa mới thu phục được không lâu. Vạn nhất xảy ra tình huống bất ngờ nào, thì mấy quỷ vật này sẽ là thủ đoạn khẩn cuối cùng của tôi. Tiếng gió rù rù vang mạnh, một pháp khí hình hai đóa hoa, một đen một trắng bay ra. Mục tiêu hướng tới đương nhiên là hai con hung linh này rồi. Pháp khí hắc đầu biến thành một hình vuông khoảng 50 cm, xung quanh có khí đen lượn lờ, trong nháy mắt đã đi tới trên hình đầu của hai quân hung linh theo sự chỉ huy của tôi. Một tiếng ầm vang lên, nó đập ngay vào đỉnh đầu của năm hung linh gần đó. Cường độ và lực phá hoại của thứ này, không còn nghi ngờ gì. Một khi bị nó đập trúng, thì cho dù là thân thể mạnh mẽ của năm hung linh, cũng phải nằm úp xuống mặt đất. Âm dương độc hoa tề giống như một bóng ma, liền xông tới trước người nữ hung linh đại nhạn, đóa hoa như sao cắt xung quanh. Siêu cấp cồ trùng long ngược trở lại, lần này nhắm thẳng vào khuôn mặt của nam hung linh. Quỷ đạo tam tài trận điên cuồng bạo phát cuốn tới đây. Trong lúc nhất thời, hai con hung linh đối mặt với nhiều đả kích như vậy, cho dù là hai người bản chúng có hung ác, đạo hạnh cao tầm đến đâu thì cũng không chịu nổi nhiều tứ liên hợp. Cùng nhau bóp cổ như thế này. Nam Hùng Linh nắm mắt, Né tránh không kịp. Trên đỉnh đầu đập mạnh xuống, Dường như cùng với thời gian đó, Siêu cấp cờ trùng cũng đánh trúng vào mặt của hắn ta. Hắn ta kêu lên một tiếng thảm thiết, Thân thể cao lớn ngang ngỡ về phía sau, Phát ra một tiếng đập mạnh, Mặt đất dạn nứt. Tôi thúc giục truyền quy đạo, Rời thân Pháp xuất hiện ở bên này. Một dợi tâm niệm được đưa qua bên đó, Trong lúc chớp mắt ấy, tôi đã khống hồn thành công, hắn ta lập tức cứng đờ tại chỗ.